Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh có đáng sợ hơn lúc anh nổi giận anh ta bị dọn đến nỗi không dám cựa quẩy Thật sự lẽ em không hề cố ý mà Thả hủy mười tòa miếu chứ không phá hỏng một mối nhân duyên đã nghe câu này bao giờ chưa Mà dù Trì Tinh không hiểu nhưng vẫn hơi gật đầu Hứa Đình Thâm đi đến bên cạnh để lên vai anh ta thì thầm Đừng lo, anh sẽ không cố ý gây khó dễ cho chú đâu Trì Tinh sắp vắt khóc anh ta chỉ đi vệ sinh thôi mà đã đang tuổi với ai rồi? Hứa Đình Thâm ra khỏi V.K.C. anh lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định không nhắn tin cho Khương Sơ. Nếu như anh hỏi, có lẽ sẽ bị Khương Sơ hiểu lầm rằng mình còn để ý đến cô ấy. Lòng tự trọng của Hứa Đình Thâm lại khởi dậy, hoặc có thể là do anh đang sợ hãi, dư một biết đáp án mà lại sợ phải biết, nên mới nghĩ mà biện pháp để thăm dò. Dù sao thì khi chia tay, Khương Sơ đã nói rằng cô không hề yêu thật lòng, Hứa Đình Thâm cũng không biết Khương Sơ có yêu mình hay không. Cuối cùng thì chuyện này vẫn chưa được giải quyết khương sơ vẫn không nhớ ra sau khi kết thúc diễn tập lên về nhà ngủ bù tuy diễn tập cho đêm hội kéo dài nhiều buổi nhưng khương sơ không hề gặp hứa đình thâm ngồi lại gặp chí đinh vài lần mỗi lần đối phương nhìn thấy cô đều mang vẻ mặt giống không có gì luyến tiếc trong đầu khương sơ thì lại nhớ đến cảnh cô và hứa đình thâm ở chung một chỗ bị anh ta mất gặp thế là lúc đối mặt với nhau ánh mắt cả hai đều rất phức tạp hoàn toàn không phát hiện có người ở trong góc phòng đang nhìn bọn họ hứa đình thâm dựa người về sau lòng lại thầm ghi nợ với chị tinh sau khi kết thúc buổi biểu diễn chính thức khương sơ và gấu đình thâm không còn cơ hội gặp nhau khương sơ cho rằng tối nay về sau cô sẽ khôi phục lại cuộc sống yên bình như trước nhưng lúc trở về lấy nghe được tin tức từ người đại diện nói rằng đã giúp cô nhận một vai diễn nhỏ trong bộ phim bình thường tước hai mắt khương sơ phát sáng ngay cả vai diễn nào cũng không quan tâm cô nhớ rõ đạo diễn của bình thường tước là tư thành cô cực kỳ hâm mộ vì đạo diễn này nên rất hy vọng có thể hợp tác cùng với ông ấy hơn nữa đoàn làm viên này có rất nhiều diễn viên dày dặn kinh nghiệm có thể đóng phim cùng họ cũng là một cơ hội để học tập hiếm có là tỷ yêu chị chết mất là diệp liếc mắt nhìn cô còn chưa quên chuyện bị cưng sơ chửi là người phụ nữ chết tiệt lúc bị mình bắt giảm cân đâu được rồi chuyện này chứ chắc chắn đâu em cũng biết đấy các bài phụ trong bình thượng tước đều phải nhiều mối quan hệ ngay cả nhà hoàn bên cạnh nữ chính cũng là do studio của cô ấy thêm vào cưng sơ không quan tâm vô cùng chân chóng mà bày tỏ tấm lòng yêu thương với là diệp là diệp cười chị sẽ không để mình bị lừa đâu Em chỉ cần sướng giữ mồm giữa miệng, chăm chỉ vận động giúp chị là được rồi. Về tươi cười trên khuôn mặt của cái hăm ăn mới đi hai bước, đã thờ gấp là Khương Sơ dần dần biến mất. Vài hôm sau, người đại diện dẫn Khương Sơ đến đoàn làm phim gặp đạo diễn. Khương Sơ đã chuẩn bị ký lướng cho mọi trường hợp, cuối cùng cũng thuận lời nhận được vai diễn này. Chính là người giúp đỡ sự nghiệp của nàm chính, Thái Tử Phi Thành Bình Uyển. Tối hôm ấy, Weibo chính thức của đoàn làm phim đã đồng thời công bố vai diễn của Khương ay hop chinh thuc cua đoan lam và Trì chi Chí Tinh diễn vai một thái tử không tài cán, vừa hai hai người lại là một cặp vợ chồng Khương Sơn thầm nghĩ cô và Chí Tinh có duyên thật đấy thế là sau khi chia sẻ bài viết cô liền nhấn follow Chí Tinh Chí Tinh vừa chia sẻ xong liền phát hiện Khương Sơn follow mình tay em ta hơi run run người đại diện liếc nhìn khó hiểu hỏi sao không follow lại Chí Tinh ngoan ngoãn nhấn follow lại chưa đến 3 giây sau đã nhận được tin nhắn WeChat của hứa định thăm không có chữ chỉ có một ai cần mặt cười cách màn hình điện thoại Trì tinh cũng có thể cảm nhận được sát khí của hứa đình thâm anh ta lại nhớ đến ánh mắt hứa đình thâm nhìn mình khi bị phá hủy chuyện tốt quanh ấy và khương sơ trong khi trì tinh đang cảm thấy câu tiếp theo hứa đình thâm sẽ uy hiếp mình thì lại có tin nhắn mới hôm nào mời chú ăn cơm sao anh ta lại cảm thấy không có đáng tin vậy nhỉ hứa đình thâm bên kia đang ngậm một viên kẹo khóe miệng còn mang theo một độ cười kỳ quái anh ngồi trên ghế sofa trên điện thoại trợ lý lâm ký vô cùng hiểu rõ hứa đình thâm lúc cô nàng đi ngang qua không nhận được mình một cái anh à vẻ mặt này lại là muốn chỉnh ai đây hứa đình thâm chưa nói gì lâm kỳ đã sớm công nguyện cho tên rơi rẽo kia rồi trì tinh không cần đâu cảm ơn anh sáo như vậy làm gì chẳng phải nửa tháng sau lại gặp nhau sao hứa đình thâm chậm rãi gõ chữ nam chính trong bình thượng tước là anh đấy trì tinh suýt nữa thì phun ra một ngộ máu do công tác bảo mật của đoàn làm phim rất tốt nam chính của bộ phim vẫn chưa được công bố vậy nên bây giờ trì tinh mới biết hứa đình thâm là nam chính anh đặt tuyệt vọng nghĩ Lúc này đổi ý thì liệu có còn kịp không? Chú và Khương Sơ follow nhau à? Trì Tinh, mẹ nói chứ, biết ngay là vì chuyện này mà. Chú và Khương Sơ diễn vợ chồng. Trì Tinh sắp văn khóc. Weibo của Hứa Đình Thâm và Khương Sơ đều không pha lâu nhau. Mà cô lại lâu Trì Tinh vừa mới quen biết. Hứa Đình Thâm hơi hiếp mắt, ghen tị đến nỗi ngực hơi khó chịu. Anh mở bình luận bên dưới bài viết Weibo. Vậy mà có cả fan couple của Khương Sơ và Trì Tinh. Hai người này đều bé nhỏ đáng yêu vừa nhìn đã thấy có tướng vợ chồng nha Đoàn làm phim tuy diễn viên giỏi thật đấy chi Tinh không nhỏ cũng không đáng yêu chẳng qua là vẻ mặt có hơi non nớt không hiểu sao cho mắt người khác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện